vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành ngũ chung 12 di mơ trung tiên la tuyển tờ các vôi nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi a o chơi mơ ix hơi ỉ san mơ 2014 đến 1-10 giờ 24 phút 04 sơ lu ngôi tệ 3305 đơ ngã sơ nơ Cái kia bơ sánh bay đơ o nhân cơ này lơ chơ vơ Lao khô mì ngơ sắc vơ tề máu Hoàn toàn không thèm dơ nơ xa cơ mơ sắc Hổ tỏ mơ tề tì ngơ Trên ngũi tuần xa mơ tề mơ nhơ hơ à gì mơ Dơ dơ mơ chi u ánh bơ chơ y dơ u là mơ tệ trong hơ ngơ Dơ khô vơ cơ này dơ u có chút xí nhi tề Đơ o nhân kia trên ngôi tuôn ra này mơ tê dám lơ nơ hơ a di mơ dơ dơ o ngôi sơ cơ mơ tê dơ u là nhơ tê bơ chơ Nói tì bê ngôi y vung tay lên Dám lơ kia chính là trong chơ bê mơ tê hóa thành sơ chơ y khơ bê noi hơ a vân Xem man thú nhơ tê bên trong Hơ a vân bên trong ngơ nơ lơ a hóa thành long xà hơ báo sơ lo y bách thú bách thái Tê ngơ cách tê ngơ cách thơ nơ linh thơ nơ thi nơ Phò cơ gào thép Phò cơ sơ bề không lao thơ ngơ tê y man thú Man thú bơ hơ à phân như tê bên trong Mơ tê thân bơ nông sơ ngoẩm cung là trong chơi bề Mơ tê sơ tê thảnh cho bơ y Xem man thú bì ụ bì sơ thiêu xen Man thú gào thép Mơ tê thân khí huy tê dâng trào Hóa thành huy tê vân, bơ o vư tê thần, Bù nơ giấy sơ à chơ y ra hơn à vân, Nhung cung bơ ngơ nơ nơ A hóa thành bách thú tu tu khu nơ lơ y, Trong kho ngơ thơ y gian ngơ nơ di nhiên cung không thơ thoát thần, Sơ nơ này co hơ y tê tê, Đình nhờ cơ vùng mơ tê cách cơ nơ son tiền, Ránh ra bí pháp, như tê thơ y, cơ nơi son tiên bay dơ nơi xa không chung hóa thành mây tễ tỏa cao to ngàn chô nơi nơi núi nơi vàng mây tễ đi xem man thú chợ nơi ác phía du y nhân kia thơ y hành này vương y vã thu hương y hương a vân há mơ mơ cơ sông cơ chơi nơi bơ chơi phổ nơi cơ có lệnh bơ chơi nơi a Nhung hơ nam chơ nơ ác không xu cơ bao lầu Vơ nơ là mau mau sĩ quỷ tê nó si Nhìn vơ nơ nhô cô giấy sơ à làm cho sơ tê dung nối truy nơ man thú Định nhờ cơ màu màu nói mơ tê cầu Nhung phía Du y hơ nơ nhung là không giúp xô cơ gì Chơ có thơ gơ tê gào phát ra pháp nơ cơ Chơ nơ ác man thú Sơ nơ này đinh nhơ cơ mơ y nhìn rõ sạc đơ o nhân kia sáng sơ bề Mơ tê thân sơ y hơ ngơ bào sơ o bảo Mang vò quàn Sơ mơ vò vận lý Tay cơ mơ bơ kì mơ Coi là thơ tê là mơ tê bơ cơ thơ nơ tiên bên trong ngôi y sáng sơ bề Bơ nơ sơ o sơ nơ chơ nó Đơ o nhân kia nhìn man thú sáy sơ A Sơ cơ mơ tê vui mơ ngơ sơ y mơ tệ Nói mơ tê tì ngơ ly nơ sò kì mơ dâm tệ Mơ tê thoáng càng làm man thú con mơ tê Còn lơ y cung cho chơ cơ mổ gâu Đơ y hơ cơ cơ u mơ tê tì ngơ chó sơ à Bơ o bơ y hơ lộ lay sơ ngơ Lơ y là mơ tê sơ o hơ cơ quan bay ra Nhơ tê thơ y Màn thú nơ y là tâm thơ nơ vò ngơ hơ tề mơ tề trơ nơ Ta ránh à Con lơ hải nhơ ngơ kèo Nơ bể lì nơ quỷ nơi cung không sơ dơ ngơ xa dô cờ Chờ có thơ tề ngơ dơ ngó tề ngơ dơ, thơ nơ thông ránh xa Xem màn thú sánh máu thơ tệ mè bét Có vừa nhủ thể thơ mơ cơ cơ cả Ta rơ nơ Y mơ chi nơ cung là ti nơ lên Tệ linh kỳ mơ mơ tệ chiêu kỳ mơ ly nơ có thơ làm cho man thú sinh cỏ bơ bóc lơ tệ gì mơ tệ phơ nơ. Tình lơ cơ tệ nơ gì mơ tệ chút. bản vơ dơ nơ. Ý mơ chi nơ khơ cơ này dơi y vương y man thú thung tệ nơ mơ y là to nơ nơ nhơ tệ. Mơ tệ quá chơ cơ lát. Mơ hữu nội luận phiên dạ chơi nơ. Màn thú cung là bơ y vì này ngu y bơ thung nơ ngơ Khí tê cơ chơi đây trùng bơ tê dơ nhơ Thơ tê ngơ bơ tê cơ lúc nào mu nơ doi sổ ngơ cơ nhơ dì nhô thơ hờ ngờ Màn thú gào thép Toàn thân tinh nơ cơ dơ tê nhiên cù ngơ bơ ọ Màn thú mơ tê cách sông thơ ngơ như tê thơ y xem chìn ngu y dơ nhơ cao trọt cơ lên Phá cơ ngơ mà ra. Phờ cơ. Đinh nhơ cơ du cơ này nhơ cơ ngơ. Không khơ y ổn xa cơ ụ huy ti bơ khinh bơ. Cơ nơ son tiên ly nơ ngay cơ bơ nơi bơ ụ rút lùi. Lúc này. Con lơ ảnh nhơ sơ tế nhiên kêu lên. Cơ nhơ si cơ ả hơ nơ giòi, sổ ngơ. Chờ có huy nơ tiên ca sơ y. Đinh nhơ cơ nghe nói. Không khơ y nhìn lơ y. Chơ thơ y cái kia màn thú sơ cơ này khí tê cơ mơ nhi ụ. Chơ bê trùng bơ tê sơ nhơ. Nhung là không có kim tiền lo kia khi nơ ngụ y ta ngơ tê thơ ác nơ cơ. Tì nơ lên. Định nhơ cơ sơ y hơ. Ngan chơ nơ trong cò thơ sôi trảo pháp nơ cơ. Tê lên cơ nơ son tiền. Bơ bê mơ tê tì nơ ránh vào man thú trên ngụ y. Sơ man thú không khơ y phiên hai cách té ngã Hờ ngờ Hai mơ tệ giá bổ man thú nơ y as nơ mơ lên mơ tê tì ngơ Vơ y vã bỏ lên Ngơ cơ lên Huy tê phần cũng không quay sơ vụ nơ y hổ ngơ vơ phùng hổ ngơ tệ chơ y Đơ y hơ cơ cơ chơ nơ mơ tê ngoát mơ mơ Dì nhiên chơ y Vơ nơ là cách kia đơ, Ở nhân chu cơ hơ tê tê nhơ ngơ chu cơ tiền nhơ cơ lên sơ nơ quang dội theo. Đinh nhơ cơ mơ yêu ngội thơ y hả này cũng là vơ y vã dội theo. Con lơ ai nhơ cung lơ y làm nơi y lên tỏa giá. Bơ tê quả bơ y hơ nơ bơ thùng không nhơ. Vì lơ gió tê cơ dơ cung là mơ nhi bù. Cung là so vơ y man thú nhanh hoan nhô vơ y mơ tê tia mà thôi này mơ tê truy. Ly nơ trơng mơ y mơ mơ y coi thú tròn lu lơ ý. Mà sơn cơ cơ cung tê thú tình huy tê bên trong lùi nơi xa ba viên thơ nơi thông phủ chi nơ. Phần cho đỡ nhân kia mơ tê cái. Còn lơ y hai cái sơ hơi cùng con lơ như phần. Bơ nơi sơn ọ lạ Thơ y qua mơ y vui Xây cơ mơ ăn mơ y vơ ăn cơ u mơ ngơ sơ y Đớ o nhân kia sơ cơ mơ tê hơ ngơ hảo Mơ tê chơ gì nơ Nơ mơ bơ o kì mơ Ăn mơ cơ hò hơ ngơ sơ o bảo Tê có mơ tê phen quỷ niềm Đình nhớ cơ mơ y cách vơ y vã ngơ sơ y Ghi danh hảo Sơ y hơ cơ cơ u tê hảo xé thiên yêu vùng Con nơ ai nhơ tê hảo sơ bê thiên yêu vùng Tuy sơ ngơ hai tên này cách yêu vùng không bi tê Còn có mơ y vơ nơ nam sơ y di dây Nhung vơ nơ nhu cụ nói khoát không bi tê ngô ngơ Mà y mơ chi nơ thì lơ y sơ nơ này co hơ y tê, tê tê Tên mơ tê cách bách chi nơi yêu tiên tên gơ y Cùng mơ cơ cả hơ nơ ránh qua mơ y lơ nơ giá Mà đinh nhơ cơ Chú cơ kia son thơ y đơ o nhân mơ tệ tê. Tên chơ cơ tì về xem ra dùng Là tuyên Đinh nhơ cơ thơ mơ nhơ trong lòng Cơ mơ giác sơ tê quen thủ cơ Suy nghĩ mơ tệ lúc mơ y nhơ tê y dơ nơ Chủ cơ mơ tệ vơ này chính là ti tê giáo Hai dơ y dơ tê thân truy nơ hơ à lòng Dơ họ gì mơ trung tiên là tuyên Này là tuyên tuy dơ ngơ Phong thơ nơ bơ ngơ bên trong không thơ nào sơ thơ y bơ mơ tề cách nho nhơ Thác thác thiên vùng trò rua lên phong thơ nơ bơ ngơ Nhung vư nơi nhu cụ không thơ coi thổ ngực Gió là bơ y vì pháp bơ o cơ à hơ nơ cách gì sơ u bơ Lòng các công chúa trò nơ y gì Sơ cơ chỉ nơ sơ u tề nơ thơ tề nơ Chơ ngơ thùng bên dù y y bơ sánh lén Không thư không khu tệ tệ. Nhung thân là ti tế 600 hàng sơ tề thơ hai nơ y danh di mơ trung tiên. La tuyên có hạ y lại ngu vơ bình thơ ngực. Không nói trên ngu y có phải kỳ nơ tiên thiên linh bơ chơi bơ ngơi hơi có thơ. Ti giáo vơ nơ tiên bên trong lưu nơ y tên nơ có thơ nhìn ra hơi bơ tề phàm tể, tể hơn thơ. Ti tế giáo Thông thiên giáo chơ hơ ụ giáo vô lo y Dù y trồ ngơ dơ cơ dơ thảnh tiên vô sơ ca Lơ y xanh lơ y có mơ y kết à Bi tê y dây Đình nhơ cơ cung cơ ý cũng là tuyên sao hơ ọ Mơ tể phèn hơ sổ ngơ Mơ y nụy quan hơ cung là chơ cơ ti bề mơ lên Còn kém mu nơ hóa vàng mã ua ngơ máu gà sơ bề sơ ca tê nghĩa anh em Đúng sơ y, sơ o huyền, người không sơ y nói cái kia man thú còn có mơ tê cây tiên thiên linh can sao. Đình nhờ cơ nói sơ ngơ. Là tuyên nghe này cung nghi ra sơ nơ vơ y vã lôi kéo mơ y ủng lội chơ y vơ phía xa xa. Này Vương A bay chính là mơ y vơ nơ sơ mơ. Đình nhờ cơ trong lòng thơ mơ than là tuyền bơ man thú trùy sát thê thơ mơ. Mơ y vơ nơ sơ mơ à. Dơ tê không dơ ràng. Mơ yêu nụ y gì tê mơ tê cách cùng son áp thơ bên trong cơ cơ. Này hơ mơ núi không gơ bề sinh co. Quái thơ chơi san sát. su tê ngày không gơ bề ánh mơ tê chơi y. Mơ tê cây trăm mét cao dơ y mơ cơ. Dơ sâu lá tê tê. Tê ngơ mơ ngơ tê ngơ mơ ngơ phì nơ lá sổ ngơ nhu ngơ tê hùng mơ s ngơ nhu. Mơ tê trên hoa van nơ mơ dày sơ cơ Nơ y xanh huy nơ di ụ Thanh phong thơ y Phi nơ lá lay dơ ngơ Thơ nhơ thò ngơ nơ ra nơ dụ Phi nơ lá trong lúc gió trái cây màu vàng ấm Trái cây có tê to bơ ngơ mi ngơ chén Sơ cơ chơ chơ kim hoàng Đinh nhơ cơ dùng thơ nơ thơ cơ vỏng mơ tê chút Ly nơ bi tê sơ y nảy cây cơ y nơ nơ tê ngơ Hoàng kim ngươi cơ chơi bể lịch. Hư hư mơi linh can. 300 năm phương a mơi hoa. 300 năm mư tế ca tế. Hờ. Ngàn năm mơi tế phun thơ cơ. Ca tế ơi hòn trăm ngàn. Muội ngon. Phạm nhân an vào tị tị sư tênh mao. Thay thơ chơi tế. Tàng thơ 300 tụi. Tụi lui nơi chỉ nơi cơ cơ nhanh. Sơ cơ sơ thành tiên là si chơ cơ chơ nơ tiên nhân an vào tan cô ngơ trăm nam pháp nơ cơ Ngùng tề pháp nơ cơ Còn có mơ y chơ cơ nam ly nơ thành thơ cơ Không vơ y Chúc tả ly nơi ngay xây tề mơ cụ mơ tề chơ nơ Cùng thơ tề sâu ngơ sâu ngơ thủ Định nhớ cơ sơ ngơ Mơ yêu ngù y ly nơ vơ y vãng gơ tề sơ cụ Dù sao Linh can vi mơ thơ y Ai không mu nơ thu ngơ mơ tệ thoáng Lơ y nói Bơ nơ hơ ngơ này thiên tiên Chính là cơ nơ tang cô ngơ pháp lơ cơ thơ y di mơ Này Linh can vơ à vơ nơ sơ Mơ y chơ cơ nam trong chơ bề mơ tệ quá khơ Mơ yếu nụy thung cung sơ ụ cơ sơ y Mà đinh nhờ cơ cung củng la tuyên giảm lô nơ huy nơ lô nơ sơ Sao lô tâm sơ cơ Dù cơ ít nơ y không nhờ Đinh nhờ cơ cung y tệ là tuyên nơ nơ tệ ngờ Nhung là mơ tệ gióa hơn a si mơ chi tinh khơ tu mơ yêu ngàn nam hóa hình thành công Mơ tệ thân công phu sơ trong nơi nơ nơ ạ Không trách mơ cái kia cái gì công chúa khơ cơ tê tê Chờ Hoàng kim lê Thành thơ cơ Hòn mơ tê ngàn viên dây Mơ tê ngủ ý mơ tể sơ nợ Mơ tê ngủ ý dơ ụ phân mơ ý trang viên Cung dơ vụ không thi ụ Mà la tuyên cung là vào lúc này cáo tê dơ ý gì Cho tê ý cách kia cây lê run nhiên mơ Đình nhờ cơ chơ cơ tì bể cơ tê gì Dơ vào linh nguyên tháp tê ngơ thơ ba bên trong Khi nơ tê linh nguyên trong tháp trăm tê ngơ thơ nhơ tê cung không còn là mơ tê mơ nhơ bình nguyên mà là sơ. Đinh nhơ cơ di vào có vải son mơ chơ lơ y tê. Đơ ý đơ à trung lơ y xa mơ y cách tiền thiên linh mơ chơ. Vì lơ gió sơ cơ này linh nguyên tháp tê ngơ thơ nhơ tê dô ngơ nhô dơ ngơ thiền phúc Sơn à s ngơ nhô vơ y. Linh khí nơ ngơ nơ cơ nhô sồn. Ngung tê thành vô. Giờ. đình nhờ cơ gì nhờ bề mơ tệ ít cả hoa dơ ngõ sinh dơ ngơ sò vơ ý hơ ngơ hoang đơ ý đơ á cung còn tê tệ Phía Du y làm sao bê xe Đơ ý cơ cơ vụ hơn ý Định nhờ cơ suy nghĩ mơ tệ chút Nói dơ ngơ Tì bề theo tê man thú Ngơ cơ chân ngơ còn có trăm năm là có thơ an Này trăm nam chúc ta cùng chơi mơ chơi mơ s man thú si Tuy sơ ngơ qua mơ y thơ bể niên Nhụ man thú vơ nơ còn sang bơ à bãi tàn phá hơi ngơ hoang đơ y đơ à Có ngư y nói mơ y nam chú cơ có ngư y vơ Đơ y là cơ nhơ si man thú cù ngơ stê, mơ nhơ mơ tê nơ công phụ tê cơ tê Vụ đi nơ Còn kém si mơ công ti nơ vào tuy sơn mơ chua thành công. Nhung vơ nơi nhu cô toàn thân chưa dạ. Mà vu tề cơ nhung tề thôn nơi nơi. Mơ tề khác trên chín tây ngơ trơ đỉnh cung là cơ bệ công kích, hư nơ. Thiên cung gì nơi ư nơi sơn sơ bề không ít. Thơ bề sơn y yêu thơ nơi cả là mơ in muy mang thôn. Mãi sơ nơi tề yêu hoàng thái y sa chí bơ đông hoàng trung. Mơ y xem xơ y chơ thú cho xơ y lùi Vụ yêu nô vơ ý, lơ y cảng không mua nơ xơ Nhân tệ cơ Nhân tệ cơ phân tán đơ y đơ à bơ Lơ cơ mơ y ngủ y sắc chơ tệ cơ bề nòi Cơ cơ cả bì thơ mơ Bơ màn thú cho xơ y lơ an an gì Cùng chơi có mơ tế ít y bơ Lơ cơ mơ y có thơ bơ toàn Vì lơ gió Mơ tê ít xa xôi bơ nơ cơ nhơ dơ ụa là mơ tê dô ngơ ngẳng dơ mơ sáng tê gơ ngơ vơ dơ y bơ nơ cơ tê y gơ nơ. Tìm kì mơ che chơ. Nhung trên dô ngơ này, nhung là cơ cơ ca bi thơ mơ xác chơi tê trôi vơ nơ ngẳng. A. Đinh nhơ cơ giang gạo thép. Ngơ A mơ tê lên chơi thép dài. Vương A nãy cung là bơ y vì hơ nơ tê y mơ tê bu cơ. Mơ tể con sơ trăm ngồi bơ nơ cơ nhơ lì nơ bơ màn thủ cho ngô tể sơ ngơ Tỉnh thơ ngơ ngô vơ y dơ Đình nhơ cơ không khơ y sao thơ tim càn Tể tể tể tể tể tể tể tể Đình nhơ cơ cơ nơ son tiên ránh ra Linh nguyên tháp dơ bề ra Thiên ngơ cơ à nơ cung chơi bề Tể ngơ con tể ngơ con màn thú nhơ tể thơ y bơ Đinh nhơ cơ cho sánh thành bơ tê máu, hình thành mơ tê màn tán ca đình nhơ cơ nơ y ác cô ngơ, sơ cơ theo con dâu ngơ này tê nơ thơ tỉnh cơ nhơ sơ Đinh nhơ cơ không khơ y suôn sơ Cách kia làm ngô uy ánh mơ tê tuy tê vơ ngơ cái kia tàn tê là thi thơ Cách kia bơ cho sơ ngơ sơ an nhân tê cơ Cách kia oán khí trùng thiên không ngu nơ chơ lơ y hoán ni mơ Tê tê cơ nhơ ngơ thơ này cung làm cho đinh nhơ cơ riêng cô ngơ sơ y, cung mơ tê giác. Đinh nhơ cơ trên ngồi y thì nơ xa mơ tê sơ o màu sơ sơ mơ thu nhơ. Phiêu bơ ngơ bơ nhơ phủ, thơ y không rõ lơ mơ. Nhung theo đinh nhơ cơ trong lòng đoán khí càng ngày càng mơ nhơ. Giánh tê man thú càng ngày càng nhi u. Cách kia sơ nơ thu nhơ nhung là càng ngày càng rõ nét Đinh nhơ cơ mơ y sánh tề mơ tề con man thú Cách bóng mơ kia ly nơ ngung tề mơ tề phơ nơ Hòn nơ à bơ sánh tề man thú linh hơ nơ cung bơ thu nhơ hơ bề thu ti nơi vào thu nhơ bên trong Tề tề tề tề tề tề tề Đinh nhờ cơ cũng sơ y hơ cơ cơ hù mơ y không bi tề tách ra Dơ cơ theo dô ngơ gì nhìn thơ y man thú cách kia trùng thiên khí huy tê thì sơ chơ y gì sánh tê Cho dù dơ y phun là thiên tiên Huy nơ tiên nhũ trụ cơ nhụ vơ y Nhụ vơ y đinh nhơ cơ là riêng cô ngơ Là không có lý trí Trên ngô y dơ u là cách kia không cam lòng tây cơ hạ nơ Bách nam thơ y gian trôi hoa Định nhờ cơ ngô chủ cơ không bị tề mơ tề mơ y sát lơ cơ Sát lơ cơ khô cơ nơ Ly nơ theo bơ nơ năng lơ y ra hỏa kim lê bơ sùng Mơ y trăm viên hỏa kim lề dơ hụ an xong Ly nơ an mơ tệ ít linh cơ chơ ngơ sơ lơ y Mà sơ y hơ cơ cơ u mơ yêu ngô y lúc này cung sơ u, u bô nơ Định nhờ cơ chơ ngơ thái rõ ràng có vơ nơ sơ Trên ngô y dơ kia dơ sơ mơ khô nhơ cơ này giã nhung tê thành hình Trôi nơi y sao lung đinh nhơ cơ Chính là đinh nhơ cơ si nơ mơ o Nhung cách này đinh nhơ cơ nhung là mơ tây mơ tây tê, tê cơ hạ nơ sát khí Ngô y mơ cơ dơ sơ mơ chi nơ bảo Tọ tai bồ sổ nơi phát trùng thiên Trong tay cơ mơ mơ tề cây giải hoan mơ tê trô ngơ tò bơ ngơ cách bát màu máu sát lơ cơ trô ngơ màu. Cách kia trô ngơ màu mơ tê cách hơ ngơ ảnh. Ly nơ nhu cùng là máu tuê chích nhu thơ. Trôi nơ y. Khi nơ tệ y nhờ cơ mơ y sánh tê mơ tê con màn thú. Cách kia màn thú mơ tê thân tinh khí thơ nơ dơ ụ sơ bơ bóng ngụy kia cho hơi bề thơ. Mơ tể thần huy tể như cơ bơ chô ngơ mâu hơ bể thuộc Linh hơ nơ bơ phụ nhơ bơ nơ thần hơ bể thụ Nguyện gián sơ nơ bơ y bơ nơ gái gì sơ o thơ Sơ y dù cơ hi nơ tể y mơ y phát Thơ tể không tì nơi cắc vơ Dây trúc cắc vơ huyền sơ nguyên gián vui sô ngơ 2014 trăm nam thơ tể vui vơ sơ y cắt sơ y nơ y Cơ hữu xù y sơ cơ thu còn Cơ ăn